Có khi anh còn biết được tôi phải chật vật lắm mới qua nổi bài thi viết ấy chứ. Vào xe, Anastasia, anh quát lên giận dữ. Được rồi, tôi vội vàng chui vào xe, thục lòng thì mày thấy lạnh gáy rồi, đúng không? Chắc là anh cũng thấy bất an như tôi, có một kẻ rình mò hắc ám nào đó đang theo dõi chúng tôi. Ừm, uhm, một à có mái tóc đen làn da trắng nhợt. Đôi mắt nâu giống bạn đến kỳ lạ và rất có thể có dấu vũ khí trong người. Christian lái xe hòa vào dòng giao thông. Tất cả những người phục tùng của anh đều có tóc đen à? Anh cau mày. Ừ, anh lẩm bẩm. Giọng anh có vẻ không chắc chắn và tôi đoán là anh đang suy nghĩ. Cô ấy định nói điều gì nhỉ? Em chỉ thấy ngạc nhiên. Anh đã nói với em rồi, anh thích phụ nữ tóc đen. Và Robinson đâu có tóc đen? Có lẽ đó là nguyên nhân, anh lầm bầm, cô ấy khiến anh không bao giờ để ý đến phụ nữ tóc vàng nữa. Anh đùa à? Tôi há hốc miệng. Ừ, anh đang đùa đấy. Anh có bản đáp lại, tôi bình thẳng nhìn đâm đâm ra ngoài cửa kính, dò tìm mọi ngốc ngách nhưng không thấy bong dáng lây la đâu. Vậy là anh chỉ thích phụ nữ tóc đen, sao lại thế nhỉ? có thực là quý bà đẹp tuyệt trần, dù cao tuổi Robinson đã khiến anh rời xa phụ nữ tóc vàng không? Tôi lắc đầu, Christian Grey đúng là kẻ chuyên làm điên đầu người khác. Kể em nghe về bà ấy đi. Em muốn biết gì? Lông mày Christian nhíu lại và tông giọng của anh đầy cảnh báo. Kể em nghe về sự hợp tác kinh doanh của bọn anh đi. Anh thoải mái thay rõ, vẻ như sẵn sàng nói về công việc Anh chỉ huồn vốn, anh không đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh sắc đẹp, nhưng cô ấy đã gây dựng nó thành công, anh chỉ đầu tư vốn, phải giúp cô ấy bước đầu. Tại sao? Anh có được ngày hôm nay là nhờ cô ấy. Ồ. Khi anh bỏ học ở Harvard, cô ấy đã cho anh vay 100.000 đô la để khởi nghiệp. Chúa ơi, bà ấy cũng giàu nữa. Anh đã bỏ học ư? Với anh nó chẳng thành vấn đề, anh chỉ học 2 năm. Nhưng Xôi Xảo Thay bố mẹ anh chẳng hiểu cho anh. Tôi nhíu mày, ông Grey và bác sĩ Grey, Chief Lion lên tiếng phản đối, tôi không thể hình dung ra cảnh đó. Có vẻ như bảo học với anh không tệ lắm nhỉ, anh học ngành gì? Chính trị và kinh tế học. Hai, có thể đoán được. Vậy ra bà ấy thật sâu, tôi lẩm bẩm. Cô ấy phải là một người vợ buồn chán, một con búp bê chỉ để trưng bày Anastasia. Trầm cô ấy giàu sụ, một ông trùm về cung cấp gỗ. Anh trao cho tôi một nụ cười rất sói. Ông ta không cho cô ấy làm việc, em biết đấy, ông ta thích ra lệnh và điều khiển, một vài gã đàn ông vốn thích thế mà. Thật hả? Một gã đàn ông thích ra lệnh và điều khiển, hẳn phải là một sinh vật hoang đường hiếm có lắm nhỉ? Tôi không nghĩ mình có thể nhét thêm bất cứ chút mỉa mai nào vào trong lời đáp này. Nụ cười của Christian trở nên rộng hơn. Ba ấy cho anh vay tiền của chúng mình hả? Anh gật đầu và một nụ cười ranh mãnh hé mở trên môi anh. Thật kinh khủng, ông ta đã lấy lại tiền của mình rồi. Christian nói úp mở khi lái xe vào gara ngầm của tòa nhà Scala. Ồ, oh, bằng cách nào? Christian lắc đầu, như thể đang nhớ về một hồi ức đặc biệt chua chát, rồi đổi xe bên cạnh chiếc Audi Quattro SUV. "Đi thôi, Franco đến bây giờ đấy." Trong thang máy, Christian nhìn xuống tôi chăm chú. "Vẫn giận anh hả?" Anh hỏi một câu đơn giản. "Còn giận lắm." Anh gật đầu. "Được thôi." Anh nói rồi lại nhìn chằm chằm về phía trước. Khi chúng tôi bước vào sảnh chính, Tyler đã đợi sẵn. Sao anh ta luôn biết trước thế nhỉ? Anh ta cầm lấy value của tôi. Wedge vẫn liên lạc chứ? Christian hỏi. Vâng, thưa ngài. Và... Mọi chuyện đã được thôi xếp xong xuây. Rất tốt. Con gái anh thế nào rồi? Con bé ổn rồi. Cảm ơn ngài. Tốt. Chúng ta sắp đón một thợ cắt tóc Franco De Luca. Chào cô Stilly. Taylor gật đầu với tôi. Chào Taylor. Anh có con gái rồi ư? Vâng, thưa cô. Con bé bao nhiêu tuổi rồi? Con bé lên 7, thưa cô. Christian nhìn tôi vẻ nôn nóng. Nó sống với mẹ. Taylor giải thích rõ hơn. Ồ, tôi hiểu rồi. Taylor mỉm cười, chuyện này thật bất ngờ. Taylor làm bố ư? Tôi theo Christian vào phòng lớn, vừa đi vừa cảm thấy thích thú trước thông tin này. Tôi liếc một vòng, từ lúc rời bỏ anh tôi đã không trở lại đây. Em có đói không? Tôi lắc đầu, Christian đăm đăm nhìn tôi trong một khắc rồi quyết định không tranh cãi nữa. Anh phải đi gọi vài cuộc điện thoại, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Vâng. Christian biến mất vào phòng làm việc, bỏ lại tôi đứng giữa cái triển lãm nghệ thuật khổng lồ mà anh ấy gọi là nhà này và vân vân mình sẽ phải tự nhiên như thế nào. Vai áo, cầm ba bộ lên, tôi leo lên tầng, vào phòng ngủ và khám phá cái tủ quần áo to đến nỗi có thể dạo bước bên trong được, nó vẫn treo đầy váy áo, tất cả đều mới toanh, với các mác giá vẫn lủng lẳng đính kèm, có 3 bộ váy dài mặc cho dạ tiệc, 3 bộ ối dành cho tiệc cốc tay và 3 bộ để mặc thường ngày, tất cả chỗ này hẳn phải đang giá một gia tài. Tôi kiểm tra giá một chiếc váy dành cho dạ tiệc, 2998 đô la. Trời đất ơi, tôi ngồi sụp xuống đáy tủ. Tôi không còn là tôi nữa, tôi ôm lấy đầu và cố gắng mường tượng lại mọi chuyện xảy ra mấy giờ qua, chúng khiến tôi kiệt sức. Tại sao? Ôi, tại sao tôi lại phải lòng một con người rõ ràng là điên rồ này? Đẹp trai, sexy như quỷ sứ, giọng nứt đố đổ vách và quá là điên rồ nữa. Tôi lôi chiếc BlackBerry từ ba lô ra và gọi cho mẹ. Anna, con à, lâu quá rồi, con thế nào hả con yêu? Ôi mẹ biết đây. Có chuyện gì à? Con vẫn lằng nhằng với cái cậu Christian à? Các bạn nghe chuyện trên trên audio trên Mic EZ chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ, chuyện phức tạp lắm, con nghĩ anh ấy bị lẩn thẩn mất rồi, đó là vấn đề đấy mẹ ạ. Kể cho mẹ nghe đi, đàn ông đôi khi chẳng thể hiểu nổi họ nữa. Bóp thì đang băn khoăn liệu việc chúng ta chuyển tới Georgia có phải là sáng suốt không đây. Si cơ ạ. Ừ. Ông ấy đang bắt đầu gợi ý chuyển trở lại Vegas. Ồ, oh, vậy là ai đó cũng có rắc rối, đâu chỉ có mình tôi. Christian xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Em đây rồi, anh tưởng em đã cao chạy xa bay rồi đấy. Trông anh nhẹn nhõm thấy rõ. Tôi giơ tay lên, ra hiệu mình đang nói chuyện điện thoại. Xin lỗi mẹ, con phải đi rồi, con sẽ gọi lại cho mẹ sớm. Được rồi, con yêu, bảo trọng nhé, yêu con. Con cũng yêu mẹ, mẹ ạ." Tôi ngắt máy và nhìn chằm chằm vào anh chàng 50, anh nhíu mày, trầm khó xử một cách lạ lùng. "Sao em lại trốn vào đây?" "Em không trốn, mà em đang tuyệt vọng." "Tuyệt vọng ư? Về tất cả chuyện này Christian?" Tôi vẫy tay ra hiệu về phía đám bay áo. "Anh vào được không?" "Tủ quần áo của anh mà." Anh lại nhíu mày và ngồi xuống, khoanh chân lại, đối diện với tôi. Chúng chỉ là vây áo thôi, nếu em không thích thì anh sẽ gửi trả lại chúng. Anh đúng là mất trí rồi anh biết không? Christian gãi cầm, chắc cầm lầm trầm dâu, những ngón tay tôi ngơ ngáy muốn chạm vào anh. Anh biết, anh đang cố gắng. Anh lầm bẩm. Anh đang cố quá nhỉ? Như em thôi, quý cô Stilly. Sao anh lại làm thế? Đôi mắt anh mở lớn và anh nhìn thận trọng trở lại. Em biết tại sao mà. Không, em không biết. Anh lùa một bàn tay qua tóc, em đúng là một người đàn bà khiến người ta muốn nạn. Lẽ ra anh có thể sở hữu một kẻ phục tùng tấp đen xinh đẹp, một kẻ sẽ nói cao bao nhiêu mỗi khi anh bảo cô ta nhảy, dĩ nhiên với điều kiện cô ta được phép mở mồm. Vậy tại sao lại là em Christian, em chỉ không hiểu điều đó. Anh trầm trầm nhìn tôi trong khoảnh khắc và tôi không biết anh đang nghĩ gì. Em đã khiến anh nhìn thế giới theo một cách khác, Anastasia, em không muốn tiền của anh, em trao cho anh hy vọng, anh dịu dàng nói. Chỉ cơ, quý ngài khó hiểu đã trở lại. Hy vọng điều gì cơ? Anh nhún vai. Hy vọng nhiều hơn, giọng anh trầm xuống, khẽ khàng và em nói đúng, anh đã quen với việc phụ nữ làm theo chính xác điều anh nói, chính xác điều anh muốn. Việc ấy nhanh chóng trở nên nhàm chán. Có điều gì đó ở em, Anastasia, vẫy gọi anh tới một cung bậc sâu sắc mà anh không tài nào hiểu nổi, nó như tiếng hát gọi mời của những nàng siren vậy. Anh không thể kháng cự nổi em và cũng không muốn mất em. Anh nắm lấy tay tôi, "Đừng bỏ chạy, xin em, hãy tin tưởng ở anh một chút và kiên nhẫn một chút, xin em." Trông anh thật yêu đuối, bối rối quá đi. Ngồi thẳng dậy trên hai đầu gối, tôi cúi người về phía trước và nhẹ nhàng hôn lên môi anh. "Được rồi, tin tưởng và kiên nhẫn, em có thể sống với hai thứ ấy." "Tốt, bởi vì Franco đến đây rồi." Franco nhỏ người, ngăm đen và là gay, tôi thích anh chàng này. "Tóc đẹp quá đi, anh ta phun ra một tràng thứ trọng âm y nhái, tôi cá là anh ta đến từ Baltimore hoặc nơi nào đó tương tự." Nhưng sự nhiệt tình hào hứng của anh ta quả là dễ lây. Christian dẫn chúng tôi vào trong phòng tắm, vội vàng trở ra, rồi lại quay vào, mang theo một chiếc ghế từ phòng anh. Tôi sẽ để hai người ở lại đây. Anh lầm bầm. Crazy, ngài Gray. Nói rồi, Franco quay sang tôi. Benny, Anastasia, xem chúng ta sẽ làm gì với cô nào. Christian ngồi trên đi văng, ghi hoáy trên thứ gì đó trông như một bảng tính, tiếng nhạc dịu nhẹ ngọt ngào bồng bềnh trôi trong căn phòng rộng thênh thang, người phụ nữ cất tiếng hát đắm say, nhừ thể chút cả tâm hồn vào bài hát, thật là quyến rũ. Christian ngẩng lên và mỉm cười, khiến tôi bừng tỉnh. Thấy chưa, tôi đã nói là anh ấy sẽ thích mà. Franco sốt sắng nói, "Em trông đáng yêu lắm, Anna." Christian tán thưởng Công việc của tôi đến đây là xong. Franco hô to. Christian nhủm dậy, xảy bước về phía chúng tôi. Cảm ơn Franco. Franco quay lại, ôm chầm lấy tôi trong một vòng ôm nghẹt thở, rồi hôn lên cả hai bên má tôi. Đừng để ai khác đụng kéo vào tóc cô đấy, Anna xinh đẹp. Tôi bật cười, ngượng ngùng trước sự thân mật có phần thai quá của anh ta. Christian đưa anh ta ra chỗ cửa đại sảnh, rồi quay lại trong một thoáng. Anh mừng vì em đã sửa tóc dài. Anh vừa nói vừa bước về phía tôi, đôi mắt bừng sáng, anh vớt một lọn tóc, giữ những ngón tay. Mềm mại quá, anh thì thầm, nhìn đăm đăm xuống tôi. Em còn giận anh nữa không? Tôi gật đầu và anh mỉm cười. Chính xác thì em giận anh chuyện gì nhỉ? Tôi trợn mắt. Anh muốn nghe một sanh sách không? Có cả một sanh sách sao? Dài đấy. Chúng ta có thể thảo luận trên giường không? Khum, tôi bĩu môi với anh như trẻ con. Thế thì sau bữa trưa nhé, anh đói rồi và không chỉ đói ăn thôi đâu. Anh trao cho tôi một nụ cười rõ là dâm đãng. Em sẽ không bị lóa mắt bởi những kỹ năng rừng chiếu của anh đâu. Anh cố che giấu một nụ cười, "Điều gì làm cô đặc biệt buồn bực như vậy, quý cô Stelly, chút hết ra nào?" "Được thôi. Điều gì làm em buồn bực ư?" À, đó là sự xâm phạm trắng trợn của anh vào những thứ riêng tư của em, việc anh đưa em đến nơi tình nhân cũ của anh làm việc, đồng thời cũng là nơi ngày xưa anh thường đưa gái đến đây để tẩy lông, anh lại còn vác em lên vai giữa đường giữ trợ, như thể em mới lên 6 tuổi vậy, và trên tất cả, anh đã để bà Robinson chạm vào anh. Sạm tôi cao lên, vút tới đỉnh điểm. Christian nhướng mày, tia hài hước trong mắt anh tan biến. Đúng là một danh xách đấy. Nhưng nói cho rõ một lần nữa nhé, cô ấy không phải là Robinson của anh. Bà ấy được chạm vào anh." Tôi nhắc lại, anh mím môi, "Cô ấy biết những chỗ được chạm vào." "Là sao?" Anh lùa cả hai bàn tay qua tóc và nhắm mắt lại trong một khắc, như thể đang tìm kiếm một sự chỉ dẫn thần